Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 98, 98 cốc trà xanh, không khí yên lặng vài giây, ở đây tất cả mọi người không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này, nhất là hướng bành, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người, lúc ấy phương tĩnh viện hướng hắn quay ngược, hắn theo bản năng liền đem nàng đẩy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ đến nàng sẽ ngã ốt mặt, càng không có nghĩ tới nàng hội rơi đầu rơi máu chảy, hướng bành phục hồi tinh thần. Hai tay run rẩy muốn đi phù phương tỉnh viện, tỉnh, tỉnh viện, ngươi thế nào, đừng chạm nàng, đông tuyết lục chạy vội tiến lên đây, nhấc chân đi trên người hắn nhất đạp, hướng bành không có phòng bị, cả người bị đạp phải phải làm trên mặt đất, đau đến ngược lại hít khí lạnh, đông tuyết lục lười để ý tới hắn, ngẩng đầu đối đông gia Minh đạo, ngươi bây giờ lái xe đi bệnh viện gọi xe cứu thương, tốc độ nhanh điểm, nhưng muốn chú ý an toàn, đông gia Minh phục hồi tinh thần. Một bên gật đầu, một bên chạy vội ra ngoài, "Tốt, ta biết." Đông Tuyết Lục nói xong chạy tới phòng lấy một khối sạch sẽ khăn tay bao trụ Phương Tĩnh Viện trán. Lúc này Phương Tĩnh Viện đã ngất đi, lần trước tiểu Cửu cái gáy chảy máu nàng có thể ôm hắn đi bệnh viện, nàng hiện tại được ôm bất động Phương Tĩnh Viện, coi như nàng ôm được động, xe Đạp cũng không biện pháp chở các nàng hai người. Đông Miên Miên bị đọa đến trường lớn mắt, bởi vì quá chấn kinh liền khóc đều quên. Lúc này phục hồi tinh thần a một tiếng sẽ khóc đi ra, Đông Tuyết Lục ngẩng đầu trấn an nàng đạo: "Miên miên ngoan, không có chuyện gì, tỉnh viện tỷ tỉ tỷ chính là ngã sắp xuống, ngươi cùng ca ca đi cách vách thẩm nãi nãi ra được không?" Tiểu đoàn tử rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu: "Tốt." Đông Tuyết Lục đối đồng dạng đầy mặt kinh hoảng Đông gia tính đạo: "Gia tính, ngươi mang muội muội đi thẩm nãi nãi ra "Tốt, ta phải đi ngay." Đông gia tính trừng mắt nhìn gật đầu. Sau đó dắt thượng muội muội tay xoay người đi, hướng bành nhìn đến đông gia tính muốn đi gọi người, không khỏi hoảng sợ, đông đồng chí, ta không phải cố ý, đông tuyết lục ngắt lời hắn, ta biết, ngươi là cố ý, hướng bành, hướng bành còn nghĩ giải thích, được đông tuyết lục dùng nhìn không thể rác tái chế ánh mắt nhìn hắn, cả người tặng ra một loại khí tràng, nhắm lại chó của ngươi miệng, đừng dựa lão tử, hướng bành bị chấn hách ở, lời vừa tới miệng nửa cái từ cũng nói không ra đến sắc mặt một mảnh trắng bệch, Ngụy Gia nghe được bên này phát sinh sự tình, Ngụy Chí Quốc cùng cháu trai Ngụy Nhiên lập tức chạy tới, nhìn đến đầy đất máu tươi sau hai người tại chỗ chấn kinh. Tuyết Lục, đây là có chuyện gì? Đông Tuyết Lục, Ngụy Gia gia, bằng hữu ta bị người đẩy ngã, ta đã nhường gia minh đi gọi xe cứu thương, có thể hay không phiền toái ngươi đi bằng hữu ta gia thông tri nàng một chút người nhà? Ngụy Quốc Chí gật đầu, nhưng tiểu nhân đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Ngụy Nhiên liên tục gật đầu. Tuyết Lục tỷ ngươi mau nói cho ta biết, ta đây liền qua. Đông Tuyết Lục đem Phương Gia địa chỉ nói cho hắn biết. Ngụy Nhiên nhớ mấy lần sau về nhà cửa xe đạp nhanh chóng chạy. Hai mươi mấy phút sau, xe cứu thương rốt cuộc lại đây. Đông Tuyết Lục cùng nhân viên cứu hộ đưa Phương Tĩnh viện cùng đi bệnh viện. Hướng Bành thì là bị Ngụy Quốc Chí lắc lắc đi bệnh viện. Hôm nay là Phương Tĩnh viện sinh nhật. Phương Tĩnh viện buổi sáng lúc ra cửa Phương Mẫu còn dặn dò nàng sớm điểm về nhà. Buổi tối người nhà muốn cho nàng chúc mừng, ai nghĩ đến lúc này mới đi ra ngoài không đến vài giờ, lại đầu rơi máu chảy bị đưa đi bệnh viện, phương gia lại khiếp sợ lại lo lắng, cầm lên tiền cùng phiếu vội vã đi bệnh viện, phương tỉnh viện trắng rách một mảng lớn tử, khâu bảy tám châm, thầy thuốc nói có rất nhỏ não chấn động, muốn lưu viện quan sát hai ngày, thầy thuốc vừa nói xong người phương gia liền tới đây, phương mẫu đôi mắt đỏ bừng, nắm đông tuyết lục tây đạo, tuyết lục Tỉnh viện nàng thế nào, nàng không sao chứ, đông tuyết lục nhường thầy thuốc cùng người phương gia giải thích, phương mẫu nghe được nữ nhi khâu bảy tám lỗ kim nước mắt bá một chút liền rớt xuống, đứa bé kia từ nhỏ liền vận huyết, chảy nhiều máu như vậy nàng khẳng định hù chết, phương mẫu nói xong nhường y tá nhanh chóng mang tự mình đi nhìn nữ nhi, phương phụ tuy rằng cũng rất đau lòng nữ nhi, nhưng lúc này hiển nhiên so phương mẫu phải bình tĩnh, tuyết lục, người cho thúc thúc nói nói, tỉnh viện như thế nào sẽ ngã sắp xuống. Đông tuyết lục chỉ vào đứng ở nơi hẻo lánh hướng bành đạo, tỉnh viện trượt chân, hắn không chỉ không tiếp được tỉnh viện, còn một tay lấy nàng đẩy ra, tỉnh viện lúc này mới té lăn trên đất, hướng bành trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút đi giống nhau, nhìn đến phương phụ căm tức nhìn chính mình, sợ tới mức nói quanh co, phương bá phụ, nghe nghe ta nói, ta, ẩm, phương phụ đi ra phía trước, một quyền nệnh ở hướng bành trên mặt, hướng bành mặt bị đánh lệch, khóe miệng tràn ra máu đến. Không phải chờ phương phụ lại đánh quyền thứ hai, hướng gia người liền chạy tới, ngươi làm cái gì, ngươi tại sao đánh con trai của ta, hướng mẫu xông lại kéo lấy phương phụ tay, còn dùng chính mình thân thể ngăn trở nhi tử, phương phụ đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, trưng hướng bành đạo, con trai của ngươi hại ta nữ nhi ngã phá đầu, ta không đánh chết hắn đã là tiện nghi hắn, hướng phụ chạy tới, nhìn đến nhi tử bị đánh được mặt mũi bầm dập lập tức tức giận đến đôi mắt đỏ, Có chuyện hảo hảo nói, con trai của ta luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, hắn như thế nào có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tình, hướng phụ nói xong xoay người hỏi nhi tử, tiểu bành, phát sinh chuyện gì, người theo ta phụ thân nói, hướng bành xé ra khóe miệng liền đâu đến ngược lại hít khí lạnh, phụ thân, ta không phải cố ý đẩy tỉnh viện, nàng đột nhiên ngã sấp xuống ta hoảng sợ muốn tiếp được nàng, không nghĩ đến không tiếp được nàng liền ngã trên mặt đất, chật chật, gặp qua vô sĩ. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy, đồng tuyết lục ở một bên chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, phương tĩnh viện cái này đối tượng nhân phẩm được thật không được a, hướng mẫu nghe được lời của con, lập tức có tin tưởng, ngươi có nghe hay không, con trai của ta không có đẩy qua con gái ngươi, là con gái ngươi chính mình ngã sắp xuống, con trai của ta hảo tâm đi phù nàng không đỡ lấy, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn, phương phụ tức giận đến mặt đỏ bừng, hướng bành, ngươi có gan lập lại lần nữa. Hướng bành sợ tới mức thân thể run run một chút, trốn ở mẹ hắn mặt sau, dù sao ta không đẩy tỉnh viện, đi đến cục công an ta còn lại những lời này, hướng mẫu ửng ngực lên, đột nhiên khởi sướng tiêu đến, ta nhường ngươi đánh con trai của ta, ta nhường ngươi đánh con trai của ta, ta cùng ngươi liều mạng, nàng một bên mắng một bên thân thủ đi bắt phương phụ mặt, nếu là đối phương là cái nam nhân, phương phụ còn có thể có thể đường đường chính chính cùng hắn đánh một hồi, hiện tại nếu đổi lại là nữ nhân. Phương phụ lập tức chống đỡ không được, hắn một bên sau này trốn tránh một bên lui về phía sau, không cẩn thận mặt bị bắt vài đạo hồng ngân, Đông tuyết lục đi tới nói, Phương thúc thúc, nếu đối phương nói đi cục công an còn không sợ, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ cục công an cử báo, nói nàng bước chân liền muốn đi ra ngoài, hướng bành nghe nói như thế sợ tới mức tâm khẽ run rẩy, nhanh chóng hô, phụ thân, nhanh ngăn lại nàng, không thể nhường nàng đi cục công an, hướng phụ lên tiếng, Đuổi theo liền muốn nắm đông tuyết lục tay, nhưng hắn tay vừa đụng tới đông tuyết lục tay áo, liền thấy đông tuyết lục xoay người ba một tiếng phiến đang hướng phụ trên mặt, nghĩa chính ngôn từ đạo, lão lưu manh, ngươi đây là muốn cùng con trai của ngươi cùng nhau tiến cục công an sao, hướng phụ bị phiến đến mức mặt đều lệch, má trái từng đợt nóng cháy, càng nan kham là người chung quanh nhìn qua, đối hắn chỉ rõ, hướng phụ mặt lúc đỏ lúc trắng, hướng mẫu thấy thế định chỉ công kích phương phụ. Xoay người liền hướng đông tuyết lục nhào tới, tiểu tiện nhân, lão nương đánh chết người, sau lưng hướng bành sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, la lớn, mẹ, đừng đánh nàng, gia gia nàng là tư lệnh viên, hướng mẫu nghe nói như thế, nhào tới động tác đến cái khẩn cấp phanh lại, dán vẻ nhìn qua thực trơn kề, A thông suốt, sự tình trở nên có ý tứ, đông tuyết lục nhớ mày, trước đang dùng cơm khi hướng bành đột nhiên nhắc tới đông chân chân. Nàng trong lòng liền mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, chỉ là không đợi nàng phản ứng kịp phương tỉnh viện liền đã xảy ra chuyện, bây giờ nghe hắn nhắc tới thân phận của bản thân, đông tuyết lục trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp, nhìn đến bên này nháo lên, một cái y tá lại đây mắng, nơi này là bệnh viện, không phải là các ngươi đánh nhau địa phương, nếu ai dám lại ầm ỉ, toàn bộ đi ra ngoài cho ta, hướng phương hai nhà trường đối phương, trong lòng đều có đố kỵ đạn, hướng bành đạo, phụ thân, mẹ. Ta nhớ tới, ta lúc ấy có thể quá kích động không cẩn thận đẩy tỉnh viện một chút, bất quá ta thật sự không phải là có tâm, nàng là ta đối tượng, đối tượng ngươi cái rắm, phương phụ nổi trận lôi đình đạo, từ hôm nay trở đi ngươi theo ta nữ nhi liền không phải đối tượng, mặc kệ nữ nhi có bao nhiêu thích cái này đối tượng, hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ cùng một chỗ, bằng không hắn tình nguyện đánh gãy đùi nàng nuôi nàng một đời, hướng mẫu dương bộ ngực, không chỗ đối tượng liền không ở. Ngươi làm ta nhi tử hiếm lạ con gái ngươi à, con trai của ta công tác người tốt lớn tuấn, bó lớn cô nương muốn gãi cho hắn, ngược lại là con gái ngươi một chút giáo dưỡng đều không có, phương phụ trừng mắt nhìn, ngươi có gan lặp lại lần nữa, hướng mẫu vô cùng mưu hãn. đối thượng phương phụ một người như vậy cao mã đại nam nhân, một chút cũng không nhận thức kinh sợ, lặp lại lần nữa lại nói một lần, con gái ngươi lần đầu tiên thân cận liền trước mặt con trai của ta mặc thả thối cái rắm, Nhà ai có giáo dưỡng cô nương sẽ như vậy làm, trừng cái gì trừng, có gan ngươi đánh ta a ngươi đánh à, phương phụ còn thật muốn đánh tiếp, nhưng này một tá lại có lý đều biến thành không để ý, lập tức tức giận đến bộ ngực phập phòng, đông tuyết lục nhắc nhở, phương thúc thúc, là đi cục công an cử báo, hãy để cho bọn họ bồi thường tiền, phương phụ lúc này mới phục hồi tinh thần, con trai của các ngươi đẩy nữ nhi của ta, nếu là không lỗ tiền, ta liền đưa các ngươi đi cục công an. Kỳ thật đi cục công an, hướng bành cũng sẽ không bị bắt lại, mặc kệ là phương gia vẫn là hướng gia đều không nghĩ ẩm ị cục công an đi. Cuối cùng một trận lôi kéo sau, hướng gia thường phương gia một trăm nguyên, hướng mẫu từ trên người móc tiền ra, hướng mặt đất xì một tiếng khinh miệt, tính chúng ta xui xẻo, gặp gỡ các ngươi loại gia đình này. Nói xong nàng lôi kéo nhi tử đi, phương phụ niết tiền, ngực trận một hơi thượng không đến không thể đi xuống, tức giận đến mặt đều tái xanh, sao sao. Phương mẫu biết hướng gia hành vi sau, cũng là tức giận đến ngực đau, sớm biết rằng đối phương là như vậy người, ta lúc trước liền không nên nhường tỉnh viện đi thân cận, Phương tỉnh viện tỉnh lại vừa lúc nghe nói như thế, tại ngẩn ra một lát sau, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Phương mẫu nhìn đến nàng tỉnh, lập tức đình chỉ tiếng mắng, tỉnh viện ngươi đã tỉnh, tại sao khóc, có phải hay không nơi nào không thoải mái, Phương tỉnh viện bẹp miệng khóc nói, mẹ! hắn thế nào lại là người như vậy hắn trước rõ ràng không phải như vậy phương mẫu vội vàng an ủi nàng phương tĩnh viện vẫn là khóc cái liên tục phương mẫu vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại đau lòng đành phải ra ngoài xin giúp đỡ đông tuyết lục đông tuyết lục đi vào phòng bệnh nhìn xem còn tại chảy nước mắt phương tĩnh viện đạo nếu là ngươi không khóc lời nói quay đầu ta đưa hai ngươi túi táo đỏ hộp đào đường phương tĩnh viện nước mắt im bặt mà dừng nháy mắt tình đạo lại thêm cái táo đỏ bánh ngọt Ta tâm bị thương, ta hiện tại cần ăn một ít đồ ngọt đến trấn an ta tâm, đồng tuyết lục gật đầu, không có vấn đề, phương Tĩnh viện nâng tay lau khô nước mắt, thở dài nói, đi đi, ta đây không khóc, đứng ở cửa phương mẫu, đây mặt hồng ngân phương phụ, nếu là sớm biết rằng nữ nhi như thế dễ dụ, bọn họ vừa rồi làm gì lãng phí nhiều như vậy nước miếng, đồng tuyết lục đạo, ngươi hẳn là may mắn, tại ngươi kết hôn trước nhưng ngươi nhìn rõ ràng đối phương là cái rác, Bằng không chờ ngươi sau khi kết hôn mới phát hiện, ngươi không phải càng chịu thiệt, Phương tĩnh viện mi mắt thượng còn ngưng nước mắt, nháy hai lần đạo, ngươi nói rất có đạo lý, chính là ta về sau lại cũng không muốn tìm lớn lên đẹp nam nhân, ta đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng, về sau lại thân cận, ta không tìm đẹp mắt, ta liền chỉ tìm xấu, đông tuyết lục, đều có thể không cần, đúng lúc này, Phương văn viễn một đầu mồ hôi đuổi tới bệnh viện, phụ thân, mẹ tỉnh viện thế nào, phương mẫu, người đã tỉnh, chính là đầu khâu vài châm, không biết về sau có thể hay không lưu sẹo, nghĩ đến này phương mẫu liền muốn phiến chết hướng bệnh. phương văn viễn mặt trầm xuống đi vào đến, ai ngờ lại đối thượng đông tuyết luộc mặt, lập tức giật mình, từ lần trước bị bệnh một hồi sau, hắn đã tiếp thu đông tuyết luộc không hề thích chính mình sự thật, cũng không biết tại sao vậy, hắn ngược lại thường xuyên nhớ tới nàng, phương tỉnh viện đạo, đại ca, Ngươi đừng nhìn chầm chầm tuyết lục nhìn a, nàng đã là có đối tượng người, hơn nữa nàng chướng mắt ngươi, phương văn viễn, đi đi, nhìn hắn mũi miệng vẫn là như thế cần ăn đòn liền biết nàng không có trở ngại, đồng tuyết lục đứng lên nói, ngươi nghĩ ngơi thật tốt, quay đầu ta trở lại thăm ngươi, phương tỉnh Viễn đôi mắt mong đợi nhìn xem nàng, nhớ mang ăn ngon lại đây, đồng tuyết lục không biết nên khóc hay cười, đi qua phương văn viễn bên người khi đạo, phương đồng chí. Ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thể đi ra một chuyến sao?" Phương Văn Viễn lại giật mình, tiếp tâm băng băng đập loạn lên. "Tốt, Đông Tuyết Lục dẫn đầu đi ra ngoài, đi đến bên ngoài tiểu hoa viên chờ Phương Văn Viễn." Phương Văn Viễn rất nhanh theo lại đây. Ngày xuân ánh nắng ấm áp chiếu vào Đông Tuyết Lục trắng nõn trên mặt, gió xuân thổi bay nàng trên trắng tinh tế, khóe mắt hạ viên kỳ hồng chí kiên nghiêng mà quyến rũ, làm cho người tâm băng băng thẳng nhảy. Phương Văn Viễn trước kia rất chán ghét khóe mắt nàng viên kỳ hồng chí, lúc này hắn lại cảm thấy viên kỳ hồng chí đẹp mắt cực kỳ, đồng tuyết lục nghe được tiếng bước chân xoay đầu lại. Phương Đồng Chí, ta có vài kiện sự tình muốn hỏi ngươi, Phương Văn Viễn cưỡng ép chính mình không đi xem khóe mắt nàng hồng chí. Ngươi nói, trước lúc ăn cơm, hướng bành nói đông chân chân thành nữ sống lôi phong, ngươi biết chuyện này sao? Phương Văn Viễn còn tưởng rằng nàng muốn hỏi chính mình sự tình không nghĩ đến cùng đông chân chân có liên quan ta biết là hai ngày nay đưa tin đông chân chân tại nông trường cứu một đôi chết đuối mẹ con vì cứu người nàng thiếu chút nữa bị kéo vào lốc xoáy hai mẹ con đó vì cảm tạ nàng ân cứu mạng liền đi báo xã hội tìm phóng viên đưa tin sự tình này đông chân chân sẽ xả thân cứu người đánh chết nàng cũng không tin đối với từ hậu thế xuyên thư tới đây đông tuyết lục đến nói đông chân chân cái này thao tác thật sự quá quen thuộc Từ nông trường cải tạo kẻ xấu biến thân thành nữ sống lôi phong, chật chật, đông chân chân đây là muốn lợi dụng dư luận đến tẩy trắng chính mình, lui một vạn bước nói, coi như đông chân chân thật sự cứu người, người bình thường ra nơi nào sẽ nghĩ đến muốn đi báo xã hội tìm phóng viên, nàng giám vỗ ngực nói, từ cứu người đến đi báo xã hội tìm phóng viên, này hết thảy đều là an bày xong, chỉ là đông chân chân tại nông trường, lấy nàng năng lực khẳng định không biện pháp khống chế nhiều như vậy sự tình. Liền không biết phía sau là ai đang giúp nàng, Phương Văn Viễn nhìn nàng thật lâu không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng lo lắng đông chân chân đi ra sau sẽ làm khó nàng, ngươi có phải hay không lo lắng đông chân chân đi ra hối hận trả thù ngươi, ngươi kỳ thật không cần lo lắng, ta, đông tuyết Lục lắc đầu, ta không lo lắng, ta chính là kỳ quái nàng như thế nào đột nhiên biến thành sống lôi phong, hướng gia, nhất là hướng bành có chút kỳ quái, ngươi tốt nhất đi thăm dò người này, Phương Văn Viễn đầy mặt mê hoặc. Ngươi nói kỳ quái là chỉ phương diện nào, Đông tuyết Lục ngừng một chút nói, ta hoài nghi họ hướng là cố ý tiếp cận tỉnh viện, ta còn hoài nghi hắn có thể không thích nữ nhân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phương văn viễn càng thêm mê hoặc, đầy mặt dấu chấm hỏi, Đông tuyết Lục cho hắn phổ cập khoa học đạo, cổ đại đoạn tụ ngươi nghe nói qua chứ, ta hoài nghi họ hướng là đoạn tụ. Lúc ấy nhìn đến hướng bành đối phương tỉnh viện không có gì tình yêu thì nàng còn chưa có đi đồng tính luyến ái phương diện này nghĩ, dù sao có ít người tình cảm chính là tương đối nội liễm, nhưng sau đến nhìn đến phương tỉnh viện hướng mình quay ngược thì hắn lúc ấy biểu tình giống như bị giật mình, cũng dường như là thấy cái gì gây tẩm đồ vật, cho nên theo bản năng liền đem nàng đẩy ra, nàng lúc ấy đứng góc độ vừa lúc đem hướng bành biểu tình nhìn xem rõ ràng thấu đáo, lúc ấy nàng liền xác định, hướng bành không chỉ không thích phương tỉnh viện. Còn có thể là cái chứng sợ gái đồng tính luyến ái, về phần hắn tìm tới phương tỉnh viện, vừa đến có thể là bởi vì cha mẹ cùng với chung quanh áp lực, khiến hắn không thể không tìm nữ nhân cách hôn. Mặt khác, lòng hắn hoài nghi hắn tiếp cận phương tỉnh viện cùng bản thân cũng có quan hệ, phương văn viễn, đồng tuyết lục, ngươi là tỉnh viện đại ca, sự tình này liền phiền toái ngươi đi điều tra, phương văn viễn phục hồi tinh thần, liền vội vàng gật đầu, tốt, ta sẽ đi điều tra. Đông Tuyết Lục đạo, ta muốn trở về, đệ đệ của ta muội muội còn tại trong nhà, đem người đưa đến bệnh viện sau nàng liền nhường ngụy chí quốc trở về, nàng lo lắng thẩm uyển dung một người trị không được mấy cái hài tử, Phương Văn Viễn nhìn xem nàng xoay người rời đi, trong lòng dâng lên nhất cổ nói không nên lời kích động, đột nhiên mở miệng hô, "Đông Tuyết Lục!" Đông Tuyết Lục xoay người nhìn hắn, "Làm sao?" Phương Văn Viễn nhìn xem nàng hơi nước sương mù hạnh con mắt, tim đập như sấm, người Vì sao đột nhiên không thích ta, Đông tuyết lục khóe miệng kéo kéo, ai nguyện ý mỗi ngày nóng mặt đi dán lạnh môn. nói xong nàng xoay người nhanh ngang mà đi, phương văn viễn nhìn xem nàng yếu điệu thân ảnh, trong lòng buồn bã, hắn còn muốn hỏi nếu lúc trước chính mình chẳng như vậy đối với nàng, nếu hắn nói mình hối hận, hắn phải chăng còn có cơ hội, được lời nói đến bên miệng, hắn nửa cái từ cũng nói không ra đến, Đông tuyết lục không để ý phương văn viễn xoắn suýt. Lại nói tiếp Phương Văn Viễn là trong sách Nam Chủ, có thể bởi vì nàng đến sinh ra hồ điệp hiệu ứng, Đông Chân Chân cùng Phương Văn Viễn hai người không có cùng xuất hiện, bây giờ nhìn đi lên càng không có khả năng cùng một chỗ, liền không biết là ai đang giúp Đông Chân Chân, sao sao, về đến trong nhà, Đông Miên Miên đã ngủ, Đông Tuyết Lục cùng Ngụy Gia nói tình huống sau ôm Đông Miên Miên về nhà, trong nhà vết máu đã bị Đông Gia Minh cho quét sạch sẽ, Đông Tuyết Lục biểu dương hai huynh đệ vài câu. Đến nửa đêm đông miên miên từ trong mộng khóc tỉnh, còn phát khởi sốt nhẹ, đông tuyết lục nhanh chóng đứng lên cho nàng uy ăn thuốc hạ sốt, lại dỗ dành nàng đã lâu tiểu đoàn tử mới lần nữa ngủ. Ngày thứ hai, đông tuyết lục đỉnh cái quần thâm mắt đi làm, liên tiếp ngáp, tổng hậu đại viện đông gia lúc này lại một mảnh vui sướng, so qua năm còn náo nhiệt, đông chân chân bị người nhà vây quanh hạ đi vào đại viện, đại viện những người khác nhìn đến đông chân chân trở về, lập tức nhiệt tình vây qua đi. Chân chân trở về, chân chân ngươi chuyển cứu người ta từ báo chí thấy được, ngươi được thật dũng cảm, ta cũng nhìn thấy, chân chân loại này xã thân cứu người tinh thần thật là sống lôi phong, cũng là chúng ta tổng hậu đại viện kiêu ngạo, chân chân ngươi lúc ấy là thế nào nghĩ, dòng nước gấp như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ sao, đông chân chân khiêm tốn cười nói, ta lúc ấy nhìn đến bọn họ hai mẹ con bị nước trôi đi, trong lòng ta liền chỉ nghĩ đến muốn đem người cứu lên đến, Mặt khác ta cái gì đều không nghĩ tới, kỳ thật những lời này ở trên báo chí đều có đưa tin, được đại gia vẫn là một lần lại một lần hỏi, muốn từ đông chân chân miệng chính miệng nghe nàng nói mới tròn ý, đông chân chân đối mặt vấn đề của mọi người thái độ vẫn luôn rất khiêm tốn, không có một ti không kiên nhẫn, mọi người thấy nàng như vậy, không khỏi đối nàng ấn tượng tốt hơn, chân chân thật là người đẹp thiện tâm a Ta cảm thấy chúng ta tổng hậu cần hẳn là ngợi khen chân chân loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, ta tán thành, như vậy quan vinh sự tình nên nhiều nhiều tuyên truyền. Đông thiếm, ngươi có chân chân thiện lương như vậy hài tử, ngươi phúc khí ở phía sau đầu, nghe được đại gia lời nói, đông mẫu cao hứng được đầy mặt hồng quang. Các ngươi chớ khen nàng, đây là điều nàng phải làm, chúng ta từ nhỏ liền giáo dục nàng muốn giúp người làm niềm vui từ nhỏ, có ít người bắt lấy lời nói bậy bạ. Chỉ là trường hợp này hả ai cũng không dám nói thẳng ra, đại gia vây quanh đông chân chân hỏi đã lâu mới tròn ý rời đi, trở lại đông gia, đông chân chân lại quần tinh vây quanh vần trăng loại bị vây lên, Thái Xuân Lan tự mình cho đông chân chân đổ một chén nước, chân chân, ở bên ngoài nói nhiều lời như vậy, ngươi hẳn là khát nước a uống nhanh chút nước, đông chân chân trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, mặt ngoài cũng lộ ra khiêm tốn tươi cười, cảm ơn nhị tổ, ta vừa lúc khát nước đâu. Thái Xuân Lan thấy thế hướng Trần Nguyệt Linh đắc ý nhìn thoáng qua, vậy ngươi uống nhanh, uống xong nhị tẩu trải cho ngươi đổ, một bên Trần Nguyệt Linh không có tỏ vẻ, đông mẫu thấy thế có chút bất mãn ý, ngươi thất thần làm gì, không gặp chân chân trở về sao, còn không nhanh chóng đi nhà ăn đánh chút thịt đồ ăn trở về. Trần Nguyệt Linh đạo, mẹ, hiện tại vẫn chưa tới chờ cơm thời gian, đông mẫu còn muốn mắng, lại nghe đông chân chân đạo, mẹ, ta hiện tại vẫn chưa đói. Đợi lát nữa lại nhường đại tổ đi đánh liền tốt rồi. Trần Nguyệt Linh không nghĩ đến Đông Chân Chân sẽ vì chính mình giải vây. Trong lòng mười phần kinh ngạc, Thái Xuân Lan nhìn Đông Chân Chân đối Trần Nguyệt Linh tốt, nhanh chóng vuốt mông ngựa đạo. Tục ngữ nói rất hay, rồng sinh rồng phượng sinh phượng con chuột từ nhỏ sẽ đánh động. Lúc trước nếu không phải tuyết lục vô hãm chúng ta chân chân, chúng ta chân chân nơi nào sẽ đi nông trường loại địa phương đó. Lời này vừa ra, trong đại sảnh yên lặng vài giây. Đông mẫu nhớ tới lần đó nói đông tuyết lục bị bắt bao sự tình, sắc mặt lúng túng nói, em đẹp, ngươi tại sao lại nhắc tới người kia, Thái Xuân Lan biểu môi nói, mẹ, ta chính là tức cực, nàng làm hại chân chân đi nông trường, nàng lại tại khách sạn làm quản lý cơm ngon rượu say, nếu không phải chân chân chính mình không chịu thua kém, chúng ta cả nhà đều bị người xem như chuyện hài nghe đâu, đông chân chân đấy mắt như thối độc loại chợt lóe một vòng ghen tị, mặt ngoài lại nói. Quá khứ sự tình liền qua đi, lúc trước cũng là hiểu lầm, ta đã không hận tuyết lục, các ngươi về sau cũng không muốn nhắc lại sự tình trước kia, mọi người nghe nói như thế đều đầy mặt khiếp sợ nhìn xem nàng, cảm thấy đông chân chân giống như biến thành người khác giống như, Thái Xuân Lan thật cẩn thận hỏi, ngươi thật sự không hận đông tuyết lục sao, đông chân chân lắc đầu, ta vốn là không hận qua nàng, lúc trước bất quá nhất thời tức cực mà thôi, kỳ thật ta cùng tuyết lục cũng xem như có duyên phận. Quay đầu ta còn muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu đâu, mọi người, sao sao, Đông tuyết Lục trước muốn tìm lâm bộ trưởng nói xử lý chuyện của hãng tình, nhưng bởi vì đông chân chân, nàng chỉ có thể lại đem kế hoạch lùi lại, hiện tại vẫn là kinh tế tập thể, xử lý nhà máy nếu là làm không tốt rất dễ dàng bị đánh thành nhà tư bản, nếu như không có đông chân chân nàng có nắm chắc lộn hảo, hiện tại đông chân chân sớm đi ra, phía sau còn có người tại tương trợ. Nàng cảm giác mình vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, hiện giờ khách sạn mấy người đối với nàng người quản lý này coi như sùng bái cùng tôn kính, bất quá vì củng cố lòng người. Đông tuyết Lục quyết định đem trong khoảng thời gian này bán gia vị bao kiếm lợi nhuận lấy ra ngợi khen đại gia. Đầu tiên hai cái đại sư phụ mỗi ngày không ngại cực khổ làm ra nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, là chúng ta khách sạn trung kiên lực lượng, hôm nay ta muốn thưởng bọn họ từng người hai mươi nguyên. Mạnh đại sư phó cùng lôi sư phó nghe được có tiền thưởng, một cái ngây ngẩn cả người, một cái kích động được đầy mặt đỏ bừng, lôi sư phó hút mắt ửng đỏ, cảm ơn đông quản lý, ta về sau sẽ càng cố gắng làm việc, lúc trước từ đi gia hương công tác lại đây kinh thị thì hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, lo lắng bị tân đồng chí bài xích, lo lắng làm đồ ăn không hợp đại gia khẩu vị, hắn thật không nghĩ tới chính mình không chỉ bị tiếp nhận, còn có thể thu được tiền thưởng mạnh đại sư phó phục hồi tinh thần hai tay cũng tại run rẩy ta cũng là ta cũng là hắn làm nhiều như vậy năm đầu bếp đây là lần đầu tiên thu được tiền thưởng đầu đông tuyết lục gật đầu tiếp nhìn về phía ba cái phục vụ viên mạnh thanh thanh quét xuân ngọc cùng ngô lệ châu các ngươi ba người mỗi ngày đem cơm tiệm quét tước được sạch sẽ lại chuyên tâm vì nhân dân phục vụ nhưng cơm của chúng ta tiệm trở thành danh tiếng tốt nhất khách sạn đây là các ngươi công lao Ta muốn thưởng mỗi người các ngươi mười nguyên, mạnh thanh thanh ba người cũng kích động đến mức mặt đỏ bừng, tiền thưởng mặc dù không có đại sư phụ nhiều, nhưng mười nguyên có thể mua hảo nhiều đồ, đây là thêm vào lấy được tiền thưởng, thật giống như bầu trời rớt xuống bánh thịt giống nhau làm cho người ta vui vẻ, cuối cùng đông tuyết lục nhìn về phía quách vệ bình cùng tiểu điền, hai người các ngươi mười phần dùng tâm cùng hai vị đại sư phụ học tập trù nghệ, thay phiên cùng ta đi chọn mua, ta muốn thưởng mỗi người các ngươi thất nguyên. Quách vệ bình kích động được thiếu chút nữa khóc ra, cảm ơn đông quản lý, ta về sau nhất định sẽ làm rất tốt sống, đem cơm tiệm làm như chính mình ra, hắn đến bây giờ vẫn là lâm thời công, hắn còn tưởng rằng như vậy ngợi khen khẳng định không có chính mình phần, không nghĩ đến đông quản lý không có quên hắn, tiểu điền đồng dạng rất kích động, dù sao hắn đến thời gian rất ngắn, bình thường tại khách sạn lời nói rất ít, tuyệt không thu hút, tiền thưởng phát đi xuống sau, đông tuyết luộc đạo. Làm khách sạn một phần tử, ta hy vọng các ngươi có thể đem khách sạn coi như chính mình gia đến yêu quý nó, chúng ta khách sạn hiện giờ càng ngày càng nổi danh, càng ngày càng được hoan nghênh, khẳng định sẽ có người ghen tị chúng ta, cho nên những ngày kế tiếp chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, mọi người thấy đông tuyết lục đột nhiên trở nên nghiêm túc, lập tức không phản ứng kịp, đông tuyết lục, đầu tiên là chúng ta vệ sinh, chúng ta nhất định phải cam đoan vệ sinh an toàn. Quá thời hạn hoặc là đã hư đồ vật nhất định không thể cho khách nhân ăn, lần trước chuyện của tiệm cơm tình đại gia hẳn là còn nhớ rõ đi, mọi người cùng nhau gật đầu, ta hy vọng các ngươi dẫn giữ vi giới, còn có, nếu có người hướng các ngươi hỏi thăm chuyện của tiệm cơm tình, ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết, nếu là có người cho các ngươi tiền, để các ngươi làm phá hư khách sạn hoặc là thương tổn ta người quản lý này sự tình, ta cũng hy vọng các ngươi nghĩ một chút trước khi lưu đông xương nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện ngô xuẩn. Mạnh đại sư phó trừng mắt đạo, đông quản lý ngươi yên tâm, ta mạnh đại thứ nhất thề, ta nếu là làm thật xin lỗi khách sạn thật xin lỗi đông quản lý sự tình, liền nhường ta thiên lôi đánh xuống, nhìn đến mạnh đại sư phó thề, những người khác nhanh chóng tranh nhau chen lấn thề, đông tuyết lục không tin lời thề thứ này, nhưng lúc này nàng biểu hiện ra cảm động hết sức thân sắc, nhìn đến đại gia như thế đồng lòng, ta an tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, Sức mạnh như thành đồng, còn có cái gì có thể đánh đổ chúng ta, Quách Xuân Ngọc lớn tiếng nói, không có, không có bất kỳ vật gì có thể đánh đổ chúng ta, những người khác theo thế to lên, đem đi ngang qua cửa khách sạn người hoảng sợ, Đông Tuyết Lục hài lòng gật gật đầu, cảm giác mình cũng rất có làm bán hàng đa cấp bản lĩnh. Phương Văn Viễn ngày đó cùng Đông Tuyết Lục tách ra sau, vẫn đang điều tra hướng mạnh sự tình, sau đó còn thật khiến hắn phát hiện một ít dấu vết để lại bệnh năm nay 28 tuổi được trước vẫn luôn không có ở qua đối tượng cũng không thể nói không có ở qua đối tượng trước kia giống như ở qua hai cái nhưng đều là không đến nửa tháng liền chia tay như vậy thời gian ngắn vậy hoàn toàn không tính đối tượng chỉ có thể xem như lẫn nhau lý giải hướng gia điều kiện không kém hướng bàn cá nhân điều kiện cũng tính ưu Việt coi như lại soi mói cũng không nên liền đối tượng đều không nói qua hướng gia đối ngoại cách nói là hướng bàn chuyên tâm làm việc chuyên tâm vì nhân dân phục vụ, cho nên mới sẽ làm trễ nải vấn đề cá nhân, trước phương văn viễn cũng đã nghe nói qua cái này cách nói, khi đó không cảm thấy có vấn đề, nhưng hiện tại bị đông tuyết Lục nhắc nhở sau đó, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chỉ là hắn lặng lẽ nghe ngóng một đoạn thời gian, đều không có bắt đến hướng bành đoạn tụ chứng cứ, loại chuyện này hắn cũng không tốt khắp nơi hỏi thăm, một khi truyền đi, hắn rất dễ dàng bị đối phương cắn ngược lại một cái. Hướng Bành có phải hay không đoạn tụ không có chứng cớ, nhưng hắn cùng Đông Trân Trân có phải hay không có quan hệ, hắn ngược lại là tra được một chút. Lúc này hắn ngồi ở Đông Gia trong đại sảnh, nhìn xem Đông Tuyết Lục Đạo, hướng Bành là giáo dục cục phó cục trưởng Bí Thư. Cái này ông phó cục trưởng có cái biểu đệ tại phòng tài vụ làm bộ trưởng, phòng tài vụ nghiêm bộ trưởng chính là thấy Đông Trân Trân cứu người nhân chứng, Đông Tuyết Lục mày hơi nhiếu, nghiêm bộ trưởng, hắn bao nhiêu tuổi, Phương Văn Viễn. 35-36 tuổi tả hữu, coi như là cái có bản lĩnh người, chỉ là nghe nói tính tình tương đối nóng nảy, người làm đại sự tối kỵ không ổn trọng, đây cũng là đối phương vì sao không thể thắng qua tô Việt Thâm bị tuyển vì cách ủy hội phó chủ nhiệm nguyên nhân, đồng tuyết lục nghĩ không ra đông chân chân vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nhân vật như vậy nhất lên quan hệ, nhưng đông chân chân làm trọng sinh người, hiện giờ lại cùng người có quyền thế kéo cùng một chỗ, về sau nàng được càng thêm cẩn thận mới là... Đông tuyết lục không khiến Phương Văn Viễn tiếp tục điều tra, dù sao sự tình liên lụy quá nhiều, hiện giờ đối phương không có động tác kế tiếp, nàng tốt nhất là lấy tỉnh chế động, Phương Văn Viễn từ Đông Gia đi ra không có lập tức trở về nhà, mà lại chạy tới ôm cây đợi thỏ. Trong khoảng thời gian này hắn nắm giữ hướng mạnh sắp xếp thời gian, biết đối phương hôm nay hội tăng ca, đợi nửa giờ đầu, rốt cuộc nhìn thấy hướng Bành thổi tiểu khúc đi tới, Phương Văn Viễn trong lòng cọ một tiếng thoát ra một cây đuốt. Trong khoảng thời gian này Phương Tĩnh viện còn thường thường hội đau đầu, này nhân tra đổ trôi qua rất thoải mái, Phương văn Viễn càng nghĩ càng sinh khí, nhìn đối phương đến gần, trong tay gạch hướng hắn dùng lực ném qua, ầm, hướng bành không có phòng bị bị đập trung, lập tức đầu rơi máu chảy, hắn sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai đợi này người khác lại đây, Phương văn Viễn sớm đã chạy, hướng bành tráng phá một cái lỗ thủng lớn, so phương Tĩnh viện được muốn nghiêm trọng nhiều. Bị đưa đi bệnh viện khâu hơn 10 châm, thầy thuốc nói vết thương của hắn quá lớn, về sau khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo, trừ đó ra hắn còn có trung độ não chấn động, hướng bệnh đau đầu kịch liệt, còn bạn có nôn mửa bệnh trạng, trong thời gian ngắn không biện pháp trở về công tác, giáo dục cục nhìn hắn dạng này, khiến hắn ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó đem bí thư an bài công việc cho người khác, hướng gia hoài nghi là phương gia làm, nhưng không có chứng cớ lại không có người chứng. Bọn họ cũng lấy phương gia không có cách nào, hướng mẫu cùng hướng phụ tướng tiếp tục ngã bệnh, một nhà ba người cùng nhau chỉnh chỉnh vào bệnh viện, ôn như quy eo đã tốt được bảy tám phần, ngồi đứng thẳng cũng không hỏi đề, chỉ là ngồi lâu vẫn sẽ có điểm đau nhất. Ngày này ôn như quy giữ trưa cho đông tuyết lục gọi điện thoại, hai người nói một ít hàng ngày sự tình sau, ôn như quy hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất tình, cầu hôn sự tình, gia gia người như thế nào nói, đông tuyết lục. Ta gia gia nói nhường chính ta quyết định, ôn như quy tim đập như sấm, vậy ý của ngươi là là, Đông tuyết lục, năm đó lưu bị vì thỉnh gia các lượng xuất sư giúp chính mình ba lần đến mời, ngươi nghĩ ta cùng ngươi qua một đời, ngươi liền mang theo ôn gia gia lại đây hỏi ta một tiếng, ngươi không cảm thấy như vậy có chút quá không lãng mạn, quá tất chắc sao, ôn như quy chớp mắt, ngươi là nghĩ nhường ta tam cố đông gia, Đông tuyết lục biểu môi, tam cố đông gia ngược lại là không cần. Bất quá ta muốn có cái lãng mạn cầu hôn, về phần như thế nào mới tính lãng mạn, ngươi được chính mình hảo hảo nghĩ, cấp điện thoại, ôn như quy mày nhăn thành một cái kết, như thế nào cầu hôn mới tính lãng mạn, ôn như quy suy nghĩ một ngày vẫn là không nghĩ ra đến, này có thể so với vật lý so làm thí nghiệm muốn khó hơn, tăng tầm sâu hắn mang theo vấn đề đi thỉnh giáo Hoàng Khải Dân, ai nghĩ lần này liền Hoàng Khải Dân cũng bị khó ở, Hoàng Khải Dân gãi đầu đạo. Cầu hôn không phải là mua hai cân thịt heo đi đối tượng ra nói một tiếng muốn kết hôn sao, còn muốn như thế nào cầu hôn, hắn lúc trước cùng đối tượng cầu hôn chính là sách hai cân thịt heo đi, song phương phụ mẫu ngồi xuống đàm phán ổn thỏa ngày linh tinh coi như cầu hôn thành công, muốn cái gì lãng mạn, là thịt heo không thơm sao, ôn như quỳ, ôn như Quy bên này còn chưa có nghĩ đến lãng mạn cầu hôn phương pháp, Chu Diễm bên này đã lấy đến đơn xin phép về nhà xin cưới. Hắn dựa theo hoàng khải dân giáo phương pháp, mua hai cân thịt heo mang theo cha mẹ đi đối tượng gia cầu hôn, khoan hãy nói, nhắc tới liền thành công, vương gia cùng chu gia cảm thấy hai người bọn họ nói đối tượng đã có một đoạn thời gian, cũng nên kết hôn, hiện tại hai nhà đều có ý tứ, vì thế liền đem chuyện kết hôn cấp định xuống, chu Diễm vui vẻ được miệng nhanh được đến bên tai, bất quá nghĩ đến chính mình còn chưa có cùng đối tượng dắt lấy tay, hắn trong lòng liền ngứa một chút. Nghĩ thừa cơ hội này đem tay nắm đến, Vương Tiểu Vân biết hai người muốn kết hôn, cúi đầu mặt đỏ đỏ, Chu Diễm ngẩn đầu nhìn bên ngoài, sau đó hít sâu một hơi hướng của nàng bàn tay đi qua, liền ở tay hắn muốn bắt đến tay của đối phương thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Tiểu Vân, người hỏi một chút Chu Diễm muốn hay không ở nhà ăn cơm trưa, Chu Diễm hoảng sợ, dùng lực đối Vương Tiểu Vân tay ba một tiếng đánh tiếp, tốt đại mũi, Vương Tiểu Vân cũng hoảng sợ. Đồng thời mu bàn tay một trận đau rác, nàng cúi đầu vừa thấy, mũi thi thể không thấy được, ngược lại là nhìn đến bản thân mu bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sương đỏ lên, vương tiểu vân, chu diễm, hai người ánh mắt đối thượng, trong phòng yên lặng vài giây, rất nhanh trong phòng liền vang lên chu diễm thê lương tiếng kêu thảm thiết.